Một khi chúng phải loại độc triền hương ti này, độc tính của nó sẽ thông qua mạch máu, từ từ lan rộng khắp toàn thân. Trong vòng một thời thần, nếu người chúng độc là thường nhân, vậy thì còn may, cũng không có gì nguy hiểm quá lớn. Nhưng đối với người luyện võ lại là uy hiếp trí mạng. Người chúng độc trong lúc này không được vận động nội gia chân khí bên trong, nếu không sẽ làm cho độc tính phát tác còn nhanh hơn, làm cho huyết dịch trong thân thể nghịch lưu, thống khổ không thể chịu nổi. Mà sau khi trúng độc một khoảng thời gian dài, độc tính xâm nhập vào trong cơ thể lại càng phiền toái hơn. Mặc dù có thể sử dụng chân khí để khống chế, nhưng mỗi ngày đều phải phục dụng giải dược, chế trụ độc tính. Nếu không, xương cốt toàn thân sẽ dần dần phát sinh dị biến, làm cho toàn thân từ từ co rút lại. Cuối cùng giống như khối bún khô công lại chỉ còn một mảng, nằm bất động trên mặt đất. Hơn nữa, điều càng làm cho người khác chỉ nhìn thôi mà đã sợ chính là một khi độc tính đã xâm nhập vào xương cốt Không có cách nào hoàn toàn loại trừ Chỉ có thể phục dụng giải dược tương ứng để làm cho độc tính chậm phát tác Lúc này độc tính trở thành một phần của cơ thể, không thể nào giải trừ được nó nữa Mà tài liệu để phối chế ra loại độc dược này rất phong phú, đa dạng, có nhiều dược tài thành phần có thể thay thế được Mặc dù đều gây ra hậu quả như nhau Nhưng độc tính cụ thể sẽ do người phối chế khác nhau mà khác đi Trở nên quỷ dị khó lường Thuốc giải độc tự nhiên cũng không giống nhau Chỉ có người chế ra độc dược mới có khả năng đối chứng mà chế ra được giải dược Kiềm chế độc tính Những người khác cho dù là biết phương pháp điều chế triển hương ti Cũng vô pháp điều chế giải dược Cứ như vậy cái mạng nhỏ của người trúng độc là nằm trong tay của người hạ độc Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh Không dám phản kháng Mặt đại phu đem những ký ức trong đầu liên quan chuyện hương ti lướt qua một lần Trong lòng dĩ nhiên đã minh bạch Tại sao hàng lập lại có dáng vẻ vô lo như vậy Lão trong lòng liền cười lạnh một chút Sắc mặt không có một điểm biến hóa Miệng lạnh nhạt nói Đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi Tiểu tử Nếu ngươi không lưu lại hậu chiêu nào nữa Vậy trái lại là Thúc thủ chịu trói đi Tim Hàng Lập đột như trầm xuống, chứng kiến thần sắc của mặt đại phu không hề thay đổi. Đối với những uy hiếp của hắn, phản phất như một điểm cũng không để trong lòng. Như vậy, hắn có thể khẳng định đối phương đã có chỗ dựa nào đó. Hắn nhìn kỹ lại, quả thật mặt đại phu không để loại độc này vào trong lòng. Trên người đối phương đang trúng chất độc triền hương ti, tự nhiên cũng không thèm để ý. Đối phương ngay cả một chút xúc động cũng không có. Bởi vậy, Hàng Lập rất rõ ràng. Chính mình tuyệt đối đang ở thế hạ phong bất lợi Đối phương hình như đã có điểm nắm chắc Có thể bắt được hắn Chứng kiến hàng lập im lặng không nói Mặt để phu cười hát hát Trong mắt ánh lên vẻ gian trá Trên miệng liền tùy tiện hét lớn một tiếng Thiết nô Bắt nó lại cho ta Vừa nghe đến đó Hàng lập liền giật mình nhớ ra Từ chính mình sau khi vào trong nhà Tựa hồ đã hoàn toàn quên mất một nhân vật trọng yếu Hắn không kịp nghĩ Dùng mũi chân câu binh khí bên cạnh thanh thiết trùy Dễ dàng nhảy vào trong tay hắn Chỉ trong một sát na Một hắc ảnh to lớn kèm theo một cổ liệt phong Từ trong góc phòng chạy ra Chỉ một chút đã đến trước mặt hắn Tốc độ cực nhanh Làm cho hàng lập căn bản không có cách nào trốn thoát Bất đắc dĩ Hắn chỉ còn cách sử dụng Tiêm trùy trong tay đâm vào tiểu phúc của bóng đen Hy vọng có thể ngăn cản được đối phương một chút Để mình còn có cơ hội mà thở dốc Dùng thanh trùy vừa nhỏ vừa ngắn, nhắm vào những bộ vị khác thật không thể nào khả thi. Nhưng hàng lập hiện giờ không có cách nào khác, đối phương thật sự rất cao lớn, mà binh khí trong tay chỉ dài nửa thốn chỉ có thể đâm tới nơi này thôi. Hàng lập chợt cảm thấy mình tựa hồ như va chạm với một quái vật chứ không phải là con người. Cổ tay như bị một thanh gỗ lớn mạnh liệt đánh vào, lập tức mất đi cảm giác. Thân thể liên tiếp bị trùng kích lùi về sau mấy bước. Mà thiết trụy trong tay như đâm vào một tảng đá, bị đánh văng ra ngoài, mất tung mất tích Hàng Lập trong lòng kinh sợ không thôi Vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình, liền cảm giác thấy trước mặt tối sầm lại Thân ảnh to lớn bám sát theo Ngay sau đó hai vai liền dấy lên một trận đau nhức, Hai bàn tay khổng lồ gắt gao bóp chặt xương vai của hắn Làm cho hắn có cảm giác bị ép nát Hàng lập liều mạng lắc lắc vài cái nhưng thân thể cứ như bị một ngọn núi lớn đè xuống, căn bản không thể cử động. Dưới tình thế cấp bách này, hắn bất chấp tất cả, lên gối hung hăng đá lên chỗ yếu hại giữa hai chân của đối phương. Ây da một tiếng, hàng lập đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Chỗ trí mạng của đối phương không ngờ cũng cứng rắn vô cùng, hắn cảm giác như xương đầu gối giống như là trứng gà chội vào tảng đá, phản phất như là đã vỡ thành mấy mảnh bất qua hành động này của hắn dường như đã làm đối phương nổi giận Bàn tay khổng lồ trên vai hắn đột nhiên phát ra thêm vài phần manh lực Làm cho Hàng Lập đau đớn đến mức cơ hồ ngất đi Cả người cũng mềm nhũn nằm trên mặt đất Thiệt nâu, điểm nhẹ thôi, tên này đâu với ta có vài điểm đại dụng Đúng vào lúc nguy cấp này, thanh âm mắng nhiếc của mặt đại phu truyền đến Khi lời nói vừa dứt, Hàng Lập cảm thấy hai vai nhẹ đi Cảm giác đau đớn đại giảm Trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi, lần đầu hắn cảm thấy thanh âm của mặt đại phu lại dễ nghe như vậy. Bất quá sau khi may mắn đi qua, những nghi hoặc quanh quẩn đã lâu trong lòng hắn lại vừa tăng thêm vài phần. Ngay từ đầu hàng lập đã phát giác mặt đại phu không hiểu vì sao vừa đến chỗ mối chốt điều hạ thủ lưu tình với hắn, sợ làm tổn thương mình. Hắn đương nhiên không tin là đối phương thiện tâm đại phát cố ý hạ thủ lưu tình. Như vậy nhất định trong đó có điều gì đó mà hắn chưa biết. Không cho đối phương nhìn rõ thủ đoạn của mình Như vậy mới khiến cho đối phương phải kiên dè, Không dám tự tin thi triển toàn bộ sức mạnh ra tấn công Nếu không cũng sẽ không cùng hắn dây dưa mãi đến tận bây giờ Hắn âm thầm nắm bắt chủ ý này Muốn lợi dụng cái điểm này để mặc cả với đối phương Tìm cách thoát ra khỏi ma trưởng của đối phương Mặt đại phu đi đến trước mặt hắn Tự hồ đã nhìn ra những suy nghĩ trong lòng hắn Thần sắc dễu cợt trên mặt chợt thoáng qua Trước tiên lỡ sợi soạn trước ngực hàng lập một lúc Trong tay liền lôi ra một tấm hộ tâm kính, không khỏi nhịn được có chút buồn cười. Nguyên lai là cái vật đó đã ngăn cản lão điểm huyệt. Lão nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ dài màu vàng. Cái hộp gỗ này tinh xảo vô cùng, trên mặt vẽ rồng khắc phượng, vừa nhìn đã biết ngay là vật quý, người bình thường khó mà thấy được. Mặt đại phu đem đến trước mặt hàng lập, trịnh trọng mở cái nắp hộp ra, bên trong có mấy thanh ngân nhận giống hệt nhau. Ngân nhận này hình dáng cổ quái Thoạt nhìn giống đau nhưng không phải đau Giống kiếm nhưng không phải kiếm Thân nhận uốn khúc giống như hình bán nguyệt Kích thước lớn nhỏ lại giống như trụy thủ Trong lúc mặc đại phu lấy từ trong hộp ra một thanh ngân nhận Thì hàng lập phát hiện ra thanh quái nhận này mỏng vô cùng Giống như một miếng giấy bạc Trên lưỡi nhận hàng quang lé ra Làm người ta cảm nhận được sự sắc bén vô cùng Vật này mà dùng để cắt lên thân thể người Nhất định giống như người ta cắt quần áo dễ dàng Càng quỷ dị hơn chính là tại đoạn chui của Ngân Nhận còn có khả một quỷ đầu nhắm chặt cả hai mắt. Quỷ đầu này mặt xanh nhanh dài, trên đầu có hai sừng cực kỳ dữ tợn. Mặt đại phu cầm thanh quái nhận này, dùng ánh mắt với ý vị sâu xa tà ác liếc nhìn Hàng Lập một cái. Cử động này làm cho Hàng Lập không khỏi dựng tóc gáy Lẽ nào hắn thật sự bị cái mỏng quả đen kia lừa dối, đối phương sử dụng thanh quái nhận kia để cắt lên người mình phải không? Khuôn mặt của Hàng Lập bắt đầu tái xanh mắt mở trừng trừng nhìn mặt đại phu đang dơ cao cái lửa dao kỳ dị kia dưới ánh mặt trời lửa dao như lóe lên quang mang thể hiện rõ sự lợi hại vô bì của nó trong lòng hắn không khỏi có vài phần hoảng sợ nhưng lý trí nói cho hắn biết đối phương đã phí công như vậy chính là để bắt giữ hắn tuyệt đối sẽ không hai lời mà lấy đi tính mạng của hắn đối phương chỉ là đang đe dọa hắn mà thôi vì thế khi nhìn thấy lửa dao sắc bén chậm rãi từ trên cao bổ xuống nhắm thẳng phần thân trên của hắn mà lao tới Hắn vẫn không kêu tiếng nào Miệng cưỡng bảo trì vẫn vẻ mặt trấn tĩnh Cho tới khi miệng của lửa dao quái dị kia Cách chổng đầu của hắn chỉ nửa tấc Các sợi tóc cũng đều cảm thấy từng trận hàng ý Hắn mới từ từ nhắm hai mắt lại Trong lòng thoáng lé lên một chút hối hận Đối phương thật sự muốn hạ độc thủ sao Sớm biết như vậy Chỉ bằng mở miệng xin tha rồi Có lẽ còn có một đường sinh cơ đi bảo mệnh Bản thân mình còn trẻ Thật sự không muốn chết như thế này Cha, mẹ Ở nhà biết được tin mình chết, không biết có đau lòng không nữa? cô hối hận khi cho hắn đến thất huyền môn không? Rồi phải lúc sinh tử quan đầu thế này, tạp niệm trong lòng hàng lập trỗi dậy. Các luồng suy nghĩ đều hiện lên trong đầu, tựa hồ như trong nháy mắt đã trải qua bi hoang ly hợp của cuộc đời. Đối với sinh tử đã hiểu được nhiều. Âm thanh do lưỡi dao nhọn chọc vào người truyền tới. Thân thể hàng lập khẽ rung lên, nhưng lập tức kinh ngạc. Hắn vẫn chưa cảm thấy có gì đau đớn cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn ngạc nhiên dương đôi mắt nhìn, vừa mở mắt Hàng Lập liền sợ ngay người. Nhìn thấy một sự việc mà hắn không ngờ tới. Đó chính là lưỡi dao nhọn đang cắm vào phía trên đầu vai của chính mặt đại phu. Sâu tận vào trong nội thể, chỉ lưu lại cái cán dao ở bên ngoài. Đang hơi rung rung, có lẽ do quá sắc bén nên chưa hề thấy có một giọt máu nào chảy ra. Lộ rõ vẻ quỷ dị vô cùng. Hàng Lập nhìn đến nỗi trợn mắt há mồm. Mặt đại phu thì giống bình thường, mở miệng khen ngợi hắn Ha <cười> tiểu tử à, ngươi hay còn vài phần can đảm nữa. Cho dù là đau sắc đã kề đến cổ rồi mà vẫn không mở miệng xin tha, ngươi thật khá đó. Khi xưa à, lúc lão phu hành tẩu giang hồ Gặp qua rất nhiều người trước mặt, mọi người đều thì tự xưng là anh hùng hảo hán, không sợ chết Nhưng một khi lão hụt vào tay ta, thêm chút uy hiếp Còn không nhanh biến thành loài chó mà quỳ xuống đất xin tha mạng Bộ gián đúng là tham sống sợ chết Hàng lập nghe đến nỗi ngay cả người Há mồm cứng lưỡi không biết đối phó với đối phương thế nào cho đúng Hắn vừa rồi kỳ thực chút nữa thì lộ cái xấu ra Chỉ là ngoài mặt thì tỏ ra ngang ngạnh thôi Thực chất sâu trong lòng vẫn mang một tia hy vọng rằng Mình may mắn cho rằng đối phương không thể hạ thủ đối với hắn Thế mới giả vờ để thoát Hơn nữa da mặt của hắn quá mỏng để mà chuyển biến mở miệng xin tha mạng Lúc này, đối mặt với lời khen ngợi liên tục của Mặt Đại Phu, Hàng Lập không dạy gì mà cố ý giải thích, nhưng trong lòng dân lên trăm ngàn tư vị không biết nên cao hứng hay là buồn chán. Trong lúc Hàng Lập còn đang suy nghĩ, Mặt Đại Phu đã nhanh nhẹn đem mấy cái cán dao phân biệt cấm đầy vào người, tất cả đều chỉ lưu lại cái tua cán hình đầu quỷ ở phía ngoài. Đến khi Hàng Lập phục hồi lại tinh thần, mới kinh hãi phát hiện tất cả là bảy thanh dao nhọn, phân biệt cấm vào hai vai, hai chân, vùng bụng và phía trước ngực của Mặt Đại Phu. Từ xa nhìn lại giống như bị loạn giao phân thay Hàng lập nhìn xong Trong lòng thấy vừa buồn cười mà vừa giật mình Biết rằng đất phương tự làm mình tàn tật Như thế sợ rằng đã đang thi triển Một loại kỹ năng cực kỳ lợi hại Không biết có phải là mang ra Để đối phó với mình không Mặt đại phu cấm các thanh dao xong Không hề thấy mở miệng nói chuyện Ngược lại cúi xuống Ngồi trước mặt hàng lập sau đó nhắm hai mắt Tiến vào trạng thái nhập định Đối với sự vật phía bên ngoài Không hề có sự quan tâm nào nữa Hàng lập liền động tâm, cảm thấy đây chính là cơ hội thoát hiểm hiếm có. Hắn thử động tay động chân, nào ngờ vừa động thử một cái, đột nhiên cảm thấy đầu vai chấn động, lập tức không thể động đậy được. Hàng lập cười khổ, tại sao lại quên mất cái cự hán này, có hắn bên cạnh nhìn chăm chăm, nửa bước không rời, hắn làm sao có cơ hội kia chứ. Xem ra trước khi tiến vào trạng thái nhập định, mặt đại phu đã sớm lo nghĩ trước, căn bản là không sợ hắn gây ra trò gì còn cái tên cự hán kêu là thiết nô này cũng không biết là quái vật phương nào giống hệt như là ma ngân thủ của mặt đại phu trên dưới toàn thân đều là đau thương bất nhập ngay cả đến hạ bộ mà cũng cứng rắn như thế ngày hôm nay hắn xem như đã thua trên tay đối phương đang chửi thầm cự hán ở trong lòng mặt lão trước mặt hàng lập bỗng phát sinh những biến hóa yêu dị cơ mặt của mặt đại phu bắt đầu co giật trên dưới toàn thân rung rẩy không ngừng khuôn mặt cũng vì cơ nhục co giật mà biến hóa theo Tựa như đâu phải chịu đựng nỗi đau đớn thống khổ to lớn. Nó phối hợp với những thanh dao nhọn cắm trên người, khiến cho người nhìn cảm thấy sự âm trầm đáng sợ, phản phất như có một luồng khí lạnh chậm rãi đang dâng lên trong phòng. Đột nhiên mặt đại phu ngừng có giật và run rẩy, nhưng từ sâu trong yết hầu của hắn truyền lại một tràng hô hấp trầm thấp. Trong tiếng hô hấp tràn đầy vẻ thú tính nguyên thủy, trong nháy mắt mặt đại phu phản phất không còn là một lão già nữa, mà như là một con mảnh thú mới từ chỗ núi rừng thoát ra. Tiếp đó, sự việc còn khủng khiếp hơn xảy ra. Một năm trước đây, trên mặt mặt đại phu từng xuất hiện quỷ vụ, hôm nay lại hiện ra nữa. Quỷ vụ lần này so với lần trước hoàn toàn bất đồng, nhiều hơn hẳn so với lần đầu, cũng đen hơn hẳn. Nó gắn chặt vào mặt của mặt đại phu, giống hệt đang đeo một cái mặt nạ đen, che kín khuôn mặt cũ của mặt đại phu. Từ trong quỷ vụ thỉnh thoảng lại huyện hóa ra xúc tu, những cái xúc tu này cũng có những biến đổi to lớn, Trên xúc tu ẩn ướt có những luồng sáng màu đen bóng loáng lưu động đem theo cảm giác mười phần giống thật, giống như là thân thể thật sự co duỗi nhảy múa không ngừng trên mặt của mặt đại phu. Ngón tay trên hai tay mặt đại phu tạo thành hình dáng hoa sen, ngón trỏ và ngón cái nhón lại thành hình dạng quái dị. Môi khẽ động đậy, tựa hồ đang niệm từ, chỉ vì thanh âm quá bé hàng lập không nghe rõ. Tùy theo những động tác vô danh của mặt đại phu, quỷ vũ trên mặt hắn tựa như bị chọc giận, Giống như là dầu nóng bỏng Trong nồi đổ ngay vào trong nước lạnh Bắt đầu cuồn cuộn bốc lên Từ bên trong xuất hiện ra ngày càng nhiều những xúc tu nhỏ Dường nanh múa vuốt mà thủy y Như muốn ngăn trở hành động tiếp theo của mặt đại phu Lúc hắc vũ biến thành đậm nhất Mặt đại phu mở to hai mắt Nhìn xuyên qua hắc vũ trùng trùng Hàng lập vẫn có thể nhìn thấy rõ thần quan trong mắt hắn Thất quỷ phải hồn đại pháp Mặt đại phu hét to một tiếng Kêu ra tên bí thuật mãn dục Hàng lập vừa nghe không khỏi rùng mình trong lòng. Nhưng màn phát sinh tiếp theo khiến cho tinh thần của hắn nhận được sự kích động to lớn. Khiến cho hắn nhận thức được rằng trên đời những việc hắn chưa biết còn rất nhiều, rất nhiều. Tùy theo tiếng hét của mặt đại phu, bảy thanh dao nhọn đang cắm chặt trên người lão bắt đầu rung lên. Từ bên trong hình đầu quỷ ở cán dao phát ra âm thanh ong ong như tiếng chim kêu. Hơn nữa âm thanh ngày càng vang, ngày càng thêm bén nhọn. Tựa hồ như muốn sống dậy, muốn thoát ra khỏi người hắn... Mặt đại phu nhìn thấy mấy thanh dao nhọn tựa như không ngừng rung động, có chút tức giận, lão hạ giọng lầm rầm một câu Bởi vì thanh âm quá bé, tốc độ lại nhanh, hàng lập không nghe rõ lão nói cái gì Nhưng khả năng không phải là những lời dễ nghe Mặt đại phu đứng dậy, quay một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dậm dậm chân Như không còn cách nào khác lão đành lấy một ngón tay nhét vào trong miệng của một cái đầu quỷ Sự việc không thể ngờ tới đã phát sinh, cái đầu quỷ vốn tưởng là vật chết kia tự nhiên cũng biết khép miệng lại dùng những chiếc răng thô trong miệng hung hăng cắn chặt lên món ngon được dâng đến tận miệng rồi bắt đầu nhẹ nhàng mút mặt đại phu khẽ rung rẩy toàn thân giống như là đang nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn to lớn vì hát vụ đã che lấp khuôn mặt hàng lập nhìn không rõ những biểu tình khi đó của đối phương nhưng nhất định khuôn mặt đó rất là khó nhìn trải qua một tuần tra đầu quỷ cuối cùng đã hút no nó mãn ý mở rộng cái miệng âm thanh ong ong đã biến mất Tiếp theo đó mặc đại phu cũng dùng cách như trên Điều cho mỗi cái đầu quỷ được hút một lần Mới cam lòng thu ngón tay về Làm xong việc đó mặc đại phu lại xuất ra những thủ quyết như trước Miệng lại niệm thêm một lần hét to Thất quỷ phải hồn đại pháp Lần này mấy thanh dao nhọn kia không hề dao động Cũng không phát ra âm thanh nào Mà đồng thời trợn cả hai mắt Lộ nhãn cầu đỏ như máu Cái miệng đồng thời trương to ra Hai bên quay hàm phình ra hướng về không trung hớp lấy từng ngụm từng ngụm. Quỷ vụ trên mặt của mặt đại phu như biết đại nạn sắp đến, bọn chúng như vùng vẫy như ba đầu, các xúc tu từng cái từng cái một cũng được huy động cuồn bạo nhưng không làm được gì cả. Từ phía mặt ngoài của quỷ vụ, bảy đạo hắc tuyến nhỏ bị cuộn lại, vẽ lên không trung những hình cánh cung đẹp đẽ, sau đó với một sự chuẩn xác cực kỳ bay vào trong bảy cái miệng quỷ đang chờ lâu. Rồi bị đầu quỷ thôn phệ từng chút từng chút một. Hàng lập có chút si ngốc do mặt đại phu ngồi ngay trước mặt hắn nên những gì phát sinh đều lọt vào trong mắt hắn Ngay cả mỗi cái răng của đầu quỷ đều được hắn nhìn thấy rõ Hàng lập lần đầu tiên được tiếp xúc với cái thế giới khác bị lực lượng thần kỳ này chấn động như bị sét đánh Những thanh dao nhọn kỳ quái kia, những cái đầu quỷ cổ quái lại thêm hắc vụ yêu dị đang hiện lên trên mặt của mặt đại phu Đủ các loại hiện tượng không thể dùng lẽ thường mà giải thích được Không thể không làm chấn động đến những nhận thức trước đây của hắn Nên biết Hàng Lập trước kia đối với chuyện về thần quỷ chỉ là bán tính bán nghi, đối với hắn mà nói nếu không tận mắt chứng kiến thì không bao giờ tin tưởng. Bây giờ những cảnh tượng quỷ quái chỉ có trong những câu chuyện truyền thuyết đã xuất hiện trước mắt, đã sờ sờ trước mặt hắn, làm sao mà không khiến Hàng Lập kinh hãi Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu của Hàng Lập hỗn loạn như tơ vò, đối mặt với lực lượng không thuộc về con người, lại bị cầm tù trong tay nó, thật sự là không biết phải đối phó như thế nào mới đúng. Dần dần quỷ vũ trên mặt của mặt đại phu, từ dày đặc chuyển sang mỏng, từ đậm chuyển thành loãng, đã bị đầu quỷ thun vệ khá nhiều Chỉ còn cách ngoan ngoãn chuyển về màu thanh đạm nhất, bao phủ mơ hồ trên mặt Lúc này khuôn mặt của mặt đại phu đã mơ hồ nhìn thấy, nhưng Hàng Lập vừa nhìn thấy chân dung mà đối phương mới lộ ra Ngay lập tức giật mình đến há hốc mồm, mãi không ngậm được miệng lại Hôm nay những việc làm cho Hàng Lập giật mình có quá nhiều Tất cả những việc không bao giờ tưởng tượng được đều xuất hiện khiến cho hắn ngất ngay như quên cả bản thân. Lúc này từ trong quỷ vụ hiện ra một khuôn mặt, chỉ thoáng 30 tuổi, khuôn mặt của nam tử hắn đang vào hồi lúc sung sức nhất. Nếu nhìn vào hàng lông mày cực kỳ quen thuộc kia, rõ ràng chính là mặt đại phu, chỉ là tuổi tác thì đã giảm đi vài chục năm tuổi tác mà thôi. Trên khuôn mặt kiên nghị kia, nhãn thần không giận mà uy quẻ miệng thì treo nụ cười lạnh, có nhìn kiểu gì cũng là một khuôn mặt đầy mị lực của một mỹ nam tử, khuôn mặt trang đầy vẻ nam tính thành thục. Đối với nữ nhân chính là có sức sát thương trí mạng, bất luận là thiếu nữ đang lớn hay là quá phụ ở chốn cao trạch hậu viện, đều không thể ngăn nổi những mị lực của loại đàn ông này, chỉ cần hơi vẫy tay một cái các nàng tự động chui vào trong lòng, rồi chìm đóng trong đó không cách nào mà kiềm chế được. Thấy đường khu mặt như vậy, trong lòng Hàng Lập chỉ muốn một quyền đập cho nó nát như, nhìn thấy hình dáng mỹ nam tử của nó thật chả khác gì đang treo chọc vào tính đố kỵ của những người đàn ông khác. Mặt thấy trên mặt còn sót lại chút tàn dư cuối cùng của quỷ vụ, cũng bị hấp thụ vào trong miệng của đầu quỷ. Hàng Lập mới nghĩ đến, mặt đại phu đã từng đề cập qua với hắn, nguyên bản hắn chỉ khoảng ngoài 30 tuổi, chỉ là trong lúc trị thương có xuất hiện về ngoại ý muốn. Bị tà ma quỷ đối hút mất tinh nguyên trong một thời gian dài mới biến thành già lão đến như vậy Như vậy có thể dựa vào điểm này mà nói đối phương tựa hồi như không lừa dối hắn Hình dáng lúc này mới đúng là chân dung của mặt đại phu Chỉ là thủ đoạn hồi phục của hắn quá ư là bất khả tư nghị Lúc này hàng lập mới phát giác Mặt đại phu không chỉ trẻ lại ở khuôn mặt mà ngay cả cơ thể, tóc của hắn cũng đều cải biến theo Tóc đen cứng, thân hình cao lớn, biểu hiện rõ là hắn đang trong giai đoạn hoàng kim của đời người. Thể lực tinh thần đạt đến trạng thái đỉnh cao. Mặt đại, mặt đại phu, phu đã, đã có biện pháp hồi phục lại, lại như, như cũ, Cũng... tại, tại sao lại, sao lại còn động đến động mình nữa nhỉ? Hàng lập có chút nghi hoặc, hắn thanh tỉnh lại từ trong khiếp sợ, ý thức được bản thân vẫn ở trong nguy hiểm. Vì vậy mà đã bắt đầu động não thật nhanh. Không ngừng phân tích tất cả, cố gắng từ trong cục diện trước mắt tìm ra một cách để thoát thân. Hàng lập nhìn thấy mặt đại phu sau khi trẻ lại, Thần trí phản phất có chút hoảng hốt Hắn ngơ ngác đứng uyên tại chỗ không nói lời nào Hồi lâu sau hắn mới dơ một bàn tay lên Dùng ánh mắt như nhìn bảo bối đến mất từ lâu Cẩn thận đánh giá làn da bóng loáng trên bàn tay Sau đó nhắm chặt hai mắt Đem bàn tay dí sát lên mặt Nhẹ nhàng cọ sát Tựa như đang thưởng thức sức sống của sự thanh xuân Biểu tình tự luyến này của mặt đại phu Khiến cho hàng lập ở bên cạnh có chút khó tiêu Hắn không thể nào hiểu được mặt đại phu lúc này Muôn vàng cảm xúc khi cái đã bị đánh mất này đã lấy lại được Mặt lão xem ra ngươi đã hồi phục là như bình thường rồi Phải chăng không cần dùng đến đệ tử nữa Vậy có thể tha cho đệ tử không Để cho đệ tử sau này vì người mà ra sức Hàng lập không thể nào kiềm chế được nữa Đến bây giờ hắn vẫn không biết đối phương muốn xử lý hắn như thế nào Bởi vì tôi biết rõ đối phương không thể nào cứ như vậy mà buông tha cho hắn, nhưng giả bộ ngốc nghếch mà buông ra một câu thử dò xét, hy vọng có thể sớm một chút biết được kết quả của bản thân, còn hơn là tìm ra cách khác. Hàn Lập, ngươi thật đúng là có thể thích nghi với hoàn cảnh, bớt quá thả ngươi ra, ngươi thấy có thể không? Mặt đại phu khuôn mặt trẻ trung mỉm cười, cái loại cảm giác sáng lạn nhãn mặt trời này, đủ để làm cho nữ tính điên cuồng. Bất quá thanh âm khi mở miệng lại làm cho Hàng Lập hoảng sợ Thanh âm của hắn khi nói chuyện giống như là có một loại tự tính Làm cho người ta nghe xong vô cùng thích thú Đồng thời lại có cảm giác khổ sở Hoàn toàn bất đồng xem ra so với tướng mạo bên ngoài của hắn Giọng nói của hắn thật không bằng Mặt đại phu lần đầu trực tiếp gọi tên của Hàng Lập Mặc dù không phải hay tin tức tốt gì Nhưng cũng làm cho Hàng Lập có một loại cảm giác vừa lòng So với một câu tiểu tử hai câu tiểu tử Thì tốt hơn nhiều Bởi vậy buồn bực trong lòng cũng giảm bớt phần nữa. Theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào, mặt đại phu hôm nay thật đúng là không có chút tỳ vết nào. Ngay cả nhất cử nhất động cũng đầy vẻ ưu nhã vô cùng, thật sự mười phần là Mỹ nam tử, đâu còn chút nào bộ dáng lão đầu trước kia. Nói vậy, năm đó bằng khuôn mặt này đã làm điên đảo không biết bao nhiêu giang hồ hiệp nữ. Ngươi, rút cuộc muốn ta thế nào, cứ nói rõ ra đi. Hàng Lập không phải là đàn bà, Tự nhiên sẽ không vì đối phương tuấn mỹ hơn người mà khách khí đối với người trước mặt Hún hồ đối phương nói không có ý bỏ qua cho hắn Như vậy càng không cần phải cho đối phương thể diện Thế nào? <cười> mặt đại phu một lần nữa hoạt động tứ chi có lực Coi dụi mấy ngón tay thon dài, cười mà không nói, không trả lời câu hỏi của hàng lập Ngược lại lấy trong áo ra một vật Vật này là một cái túi nhỏ Cái túi này tỏa màu sắc chói lóa như lửa, ánh sáng chiếu sáng người ta Mặt trên trông rất tinh xảo Xem ra cũng không phải là vật bình thường Bên trong cái túi này Có cái gì chứ Có phải lại giống như con dao bạc cổ quái nọ không Hàng Lập trong lúc nhất thời Cũng quên hỏi đối phương Lòng hiếu kỳ nổi lên Mặt đại phu không để cho Hàng Lập đoán lâu lắm Cẩn thận coi chừng Từ từ lấy ra một tờ giấy màu vàng Hàng Lập tựa hồ có chút thất vọng Bất quá trong lòng lại rùng mình Lập tức tập trung tinh thần Bởi vì hắn biết rõ ràng là nhìn không ra vật gì Càng có thể có tác dụng không thể tưởng tượng được Đối phương lúc này lấy ra một tờ giấy Tự nhiên sẽ không có tác dụng bình thường Liên tưởng đến các chuyện quái quỷ phát sinh trước đây Sợ rằng có bí mật không nhỏ bên trong Mặt đại phu dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy Thận trọng vuốt thẳng nó ra Hàng lập mới nhìn cẩn thận hơn Trang giấy nọ không lớn chỉ cỡ bằng bàn tay Được cắt gọt cân đối Màu sắc có vẻ cũ kỹ tựa hồ đã qua không ít năm tháng Điều làm người ta chú ý nhất chính là mặt trước ngăn quan sáng lè, dùng sơn bạc vẽ lên mấy ký hiệu rất kỳ quái. Những ký hiệu này, Hàng Lập chưa bao giờ gặp qua. Nhưng vừa mới nhìn vào, trong lòng hắn lại có xúc động cảm thụ được một loại lực lượng thần bí nào đó, ngay cả trường xuân công trong cơ thể cũng không thể khống chế được bắt đầu kích động. Phản phất như bị các ký hiệu này đánh thức, làm cho Hàng Lập vạn phần kinh ngạc. Hàng Lập biết có chỗ không đúng, vội vàng dùng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chăm chăm vào những ký hiệu kỳ quái này, muốn từ trong đó tìm ra một ít ảo diệu. Chỉ thấy ký hiệu này quanh co khúc hiểu bảy cua tám quẹo, nhưng lại hàm chứa một quy tắc nào đó. Theo thứ tự các hình sắp xếp, điều ẩn chứa thăm ảo gì đó, chỉ tiếc thời gian quá ngắn Hàng Lập nhất thời căn bản là không cách nào phân biệt được. Bởi vì trong nháy mắt, mặt đại phu đã đi tới trước mặt của Hàng Lập, Hắn thấy Hàng Lập thần sắc cổ quái nhìn chầm chầm vào tờ giấy trên tay mình Bộ dáng si mê, không khỏi trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc Nhưng loại ánh mắt này chỉ chợt lé qua rồi lại khôi phục thái độ bình thường Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, miệng kề bên tay Hàng Lập dùng thanh âm cực nhỏ chậm rãi nói Hàng Lập, chớ có trách ta, ta cũng là không có cách nào khác Ngươi sớm ngày đầu thai chuyển thế đi Thân thể này, ta phải tiếp thu Ngươi, ngươi nói cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Hàng lập nghe những lời này của mặt đại phu Giật mình thức tỉnh hồn vía lên mây Hắn mơ hồ hiểu được Một loại vận mệnh tồi tệ đang muốn đổ lên đầu của hắn Hắn bất chấp nam tử cao to phía sau uy hiếp Bắt đầu hoảng hốt nhít người Liệu mạng dãy dụa đứng lên Trên người còn có mấy món đồ Nếu như có thể lấy ra Có lẽ còn có thể tạo nên hỗn loạn Có cơ hội chạy trốn Thiết nô để hắn xuống Đừng cho hắn gây lộn xộn Mặt đại phu mặt lạnh như băng ra lệnh Những phản kháng của hàng lập cuối cùng cũng bị khống chế. Hai bàn tay to lớn giống như hai tòa núi nhỏ gia tăng lực lượng đè chặt lên vai của hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Trên mặt hàng lập mồ hôi hột như hạt đậu, từng giọt từng giọt từ trên trán chảy xuống. Hắn mở to hai mắt, cắn chặt môi, đôi mắt nhìn đối phương đang lẩm bẩm trước mặt mình. Mặt đại phu ngón tay mang theo tờ giấy vàng, theo chú ngữ bắt đầu không gió mà lay động. Những ký hiệu màu bạc ở bên đó cũng chậm rãi từng chữ một phóng ra ánh sáng bạc. Hàng lập thân mình mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ cảm giác. Xem ra lúc mà toàn bộ các ký hiệu đều tỏa sáng cũng chính là lúc xuống tay với mình. Mặc đại phu thần sắc nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào tờ giấy, đợi tới khi ký hiệu cuối cùng tỏa ra ánh sáng bạc, thần sắc không khỏi vui mừng. Tiếp theo cứ dựa vào những thủ thế đặc thù mà mang theo tờ giấy vẫy trên không mấy cái. Sau đó một chữ định bật thốt lên giống như tiếng sấm Đồng thời tờ giấy cũng bị áp mạnh lên ốt của hàng lập, dán chặt lên đó Tờ giấy vừa chạm đến sau đầu, hàng lập cảm giác thấy mất đi quyền khống chế thân thể Ngay cả mắt cũng không nháy được, đối với thân thể hoàn toàn mất đi tri giác Nhưng mắt vẫn có thể thấy được, tai vẫn có thể nghe được Chỉ là ý thức giống như người xa lạ, không cách nào điều khiển được thân thể cứ như là một cái xác Loại cảm giác này, cảm thụ hoàn toàn không giống với khi bị điểm huyệt Sau khi bị điểm huyệt, mặc dù cũng không cách nào nhúng nhích Nhưng tri giác bị tê liệt, thân thể vẫn có thể nhận thức được Hàng lập trong lòng kinh hoảng, hắn không biết đối phương làm như thế nào khống chế hắn Cướp đoạt thân thể hắn, chẳng lẽ như vậy là đã thành công sao? Đừng gấp Thân thể này của ngươi còn có thể giữ lại trong chốc lát nữa Mặt đại phu phản phất như cố ý nói cho hắn nghe Lại như đang lẩm bẩm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 đi tới một chỗ bức tường đá, tên nam tử cao to kia cũng im lặng theo sát ở sau, giống như là cái bóng nửa bước không rời. Hàn Lập thông qua hai mắt rõ ràng thấy trước mặt hắn không biết từ khi nào có một dàn nhà đá trước kia chưa bao giờ nhìn thấy qua. Các nhà đá này và thạch thất trước kia Hàn Lập sử dụng rất giống nhau, hoàn toàn đều dùng đá mà xây thành. Duy nhất khác nhau là chính trên vách tường bên ngoài được quét một lớp bột nước màu xám.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 Xem ra giang phòng này đối với mặt đại phu cũng không xa lạ 8-9 phần 10 là do tự hắn xây nên Căn nhà đá kính mít Không có một cánh cửa sổ nào Sau khi đóng cửa, Hàng Lập 4 tưởng rằng bên trong hẳn là phải tối đen như mực Cái gì cũng không rõ Nhưng lại thấy bên trong phòng có rất nhiều ngọn đèn các kiểu Và cũng có rất nhiều đèn cây Không tính có một khối rất lớn tỏa sáng huy hoàng sắp chảy thành dòng Chiếu sáng ngơi giống như ban ngày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 Xung quanh đồ án có rất nhiều viên ngọc xanh to bằng nắm tay vây quanh. Ngọc thạch này dưới ánh đèn trong suốt nhìn thấu qua, vừa nhìn đã biết vật hiếm thấy, nếu được những tay yêu thích ngọc nhìn thấy ngọc tốt như vậy lại bị xem như là đá lăn lóc trên mặt đất như vậy, sợ rằng đau lòng mấy đêm ngủ không được. Hàn Lập đang ở trong cơ thể nhìn ra lại nghe phịch một tiếng, thân thể bị quăng ra giữa đám đồ án này, nằm ở trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy nóc nhà.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 Lúc này lại đột ngột xuất hiện một thanh âm hình như là không có gì là không thể Hừ, trước đây sử dụng có tác dụng cái rắm gì đâu Mặt đại phu miệng phun lời thô tục làm cho hàng lập giật mình Nếu là trước kia cũng không có cái gì phải nghĩ Nhưng mặt đại phu hôm nay bộ dáng là Mỹ Nam Tử Nhưng há mồm ra lại phun ra những lời thô tục Thật không thể không làm cho hàng lập trung minh Người đang ở cửa cuối cùng Cố ý chữ lại để ta thất bại Ta lại đi tìm người khác sao? Không đợi tên thanh niên kia trả lời, mặc đại phu lại tự nói tiếp: "Đừng cố nói là người đảm bảo, phải biết rằng người vốn là người chết. Hơn nữa giết chết thân thể của ngươi chính là ta. Ngươi có thể không oán hận trong lòng sao? Không âm thầm tìm cách lừa gạt ta sao?" Mặc đại phu luôn miệng chất vấn, không cho đối phương đường để phản bác, tựa hồ muốn đem sự bất an trong lòng tất cả đều phát tiết ra ngoài. Tiếp theo ngoài trừ tiếng mặc đại phu thở dốc ra, thì trong phòng không có tiếng động nào khác. Một hồi lâu sau, cũng không nghe thấy được tiếng của tên thanh niên kia đáp lại Hàng lập nghe xong những lời này, trong lòng không khỏi phát lạnh Tên thanh niên đột nhiên xuất hiện này, đúng là người đã chết rồi, chẳng lẽ là quỷ hồn sao? Nghe từ lời bọn họ nói ra, kỳ thuật mặt đại phu vừa rồi sử dụng chính là từ người kia Vậy ngươi muốn là thế nào? Ta dùng tổ tiên, cha mẹ, cả nhà, thậm chí người toàn tộc ra phát thề độc sao? Như vậy vẫn không thể làm cho ngươi hài lòng sao? Tần Thanh niên kia rốt cuộc đã tức giận mở miệng. Hằng lập trong lòng cũng thình thịch một chút. Tần Thanh niên này thật điên cuồng, đem nhiều người chí thân như vậy ra thề, chỉ là vì lấy lòng tin của mặt đại phu. Có thể thấy được cũng là một gã nhân tính bạc bẽo. Lúc đầu còn vì đồng bệnh tương liên trong lòng sinh ra sự hảo cảm nhất thời không còn gì nữa. Không sai, ta không thể trở thành giống ngươi. Ngươi thần sắc bị hủy, hiện chỉ còn nguyên thần ở đây, cả ngày không thấy được ánh mặt trời.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 Khi truyền công pháp đã động tay động chân Làm cho hắn sử dụng bị sai Tự gây họa cho bản thân Cho nên hắn mới vào lúc khẩn yếu Thận trọng do dự Muốn từ miệng đối phương làm cho rõ ràng Mới có thể uyên tâm Ta truyền cho ngươi phương pháp đoạt xá Tuyệt đối không có chỗ nào sửa đổi Nếu là có dấu giếm gì ngươi Làm chân toàn tộc của ta cũng sẽ bị trời phạt Không chết tử tế Từ nay về sau tộc diệt toàn vong Dư tự động không chút dừng lại Như đinh đóng cột hạ lời thề độc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 Cũng là lẽ tất nhiên Mặt đại phu rút cuộc kiên quyết hạ quyết tâm Lời này vừa nói ra hàng lập tuyệt vọng Nếu là trên mặt có cảm giác Khẳng định là mặt mày tái nhợt, Vẻ mặt biến sắc Dư tử đồng có vẻ thật cao hứng Trong giọng nói cũng lộ ra sự hưng phấn Vốn nên như thế Ngươi ngẫm lại Ngươi lúc đầu vốn là người thường Không có linh căn, Căn bản là không cách nào tu luyện được Nhưng sau khi cách này thành công Nói cách khác Ngươi có được thân xác của người mang linh căn, Ngươi có thể tìm một gia tộc. Hoặc môn phái tu tiên gia nhập vào đó Từ nay về sau có thể thoát khỏi sanh lão bệnh tử ngũ hành luân hồi Tối thiểu thì cũng sống lâu hơn nhiều so với con người <cười> Nhân được những lời nói tốt lành này của ngươi Ngươi yên tâm đi Chỉ cần ta thành công Lập tức giúp ngươi tìm một thân thể của linh căn Sẽ không bạc đãi dư lão đệ đâu Mặt đại phu được dư tử đồng thuyết phục một phen Rất là bay bổng Nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp Sau khi làm phép Hắn không khỏi nóng ruột Đối với dư tử đồng khách khí hơn rất nhiều Lời nói đã có ý lung lạc Đa tạ mặt đại ca Sau khi thành công Tôn Nguyên không nuốt lời Sẽ đem toàn bộ khẩu quyết tu luyện nhất nhất giao cho đại ca Dư tử đồng cũng giảo hoạt dị thương Theo đó mà rút ngắn khoảng cách Cùng đối phương tăng cường mối quan hệ Hàng lập ở một bên nghe được Tức giận thất khiếu xịt khói Hai người này thật đúng là cùng một duột Không biết xấu hổ Xem thân thể hắn như là đồ vật Một chút cũng không để ý tới ý kiến của chủ nhân nó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 Mặt đại phu tay nắm pháp quyết, vung tay, một đạo hồng quang từ trong tay bắn ra Bắn tới đồ án ở bên dưới hàng lập, nhất thời mấy viên ngọc thạch ở bốn phía sáng lên Tiếp theo tiếng chú ngữ trầm thấp, từ trong miệng mặt đại phu chậm rãi phát ra, giống như là ma chú Làm cho khi người ta nghe được, cảm thấy mơ màng, buồn ngủ Ý thức của hàng lập theo thanh âm chú ngữ lọt vào tai từ từ mơ hồ đi, trở nên hết sức buồn ngủ Không hay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 Hàng Lập sau khi chiến thắng, hân hoan cổ vũ trở về chỗ cũ thưởng thức mỹ vị của chiến lợi phẩm. Lúc này từ bên ngoài lại có kẻ xâm lấn, lần này cũng là một quan cầu màu xanh nhưng thể tích lớn hơn Hàng Lập. Chỉ là ánh sáng có vẻ ảm đạm suy yếu không chói mắt như Hàng Lập. Địch nhân này vừa thấy quan cầu do Hàng Lập biến thành, rõ ràng lấy làm kinh hải dừng lại một chút tựa hồ có chút do dự.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 Mỗi khi bị bắt được lại đem bộ phận bị bắt lấy tách ra Bản thân lại tiếp tục chạy trối chết Cứ như vậy nó cũng không có thể chạy thoát được Bất quá thể tích của nó lúc này cũng chỉ còn một phần ba so với trước đây Trải qua hai cuộc chiến đấu, chỗ này lại được hàng lập tiếp tục độc chiếm Quan cầu mà hắn hóa thân lại tiếp tục đợi những người khác tới Nhưng đáng tiếc đợi mãi mà cũng không có ai tới nữa Một lúc sau nó cũng không thèm để ý vẫn một thân một mình khoan khoái phiêu đảng cũng đã qua thật lâu tựa hồ sẽ vĩnh viễn là như vậy một cảm giác lạnh lẽo toàn thân từ nơi bí ẩn nhất trong lòng chậm rãi bừng lên rất nhanh chạy khắp toàn thân của hàng lập đem hàng lập từ trong cơn mê mang mà tỉnh dậy hàng lập vừa tỉnh lại đã cảm thấy đầu nặng vô cùng mơ hồ rất đau toàn thân thân thể đều mềm nhũn suy yếu vô lực như là bệnh nặng mới khỏi cố gắng mở hai mắt ra mi mắt cũng nặng vô cùng không cách nào nhúc nhích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 Đè nén sự hương phấn trong lòng, Hàng Lập cố gắng hồi phục lại khí lực của bản thân Cố gắng mở mí mắt lên để thấy rõ sự vật xung quanh Mới vừa mở mắt ra, chỉ thấy một gương mặt đầy tóc bạc khô gầy tiều tụy, Cực kỳ già nua, đúng là khuôn mặt của mặt đại phu hóa lão năm đó Chỉ là nhìn qua tựa hồ so với trước kia còn muốn già hơn 10 tuổi Già đến mức không thể già hơn nữa Lúc này hai mắt hắn trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hàng Lập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 Tựa hồ rất sợ Hàn Lập cố gắng ẩn nấp. Hàn Lập lúc đầu có chút kinh ngạc nhưng sau đó nắm bàn tay lại, cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát. Một lát sau, Hàn Lập đứng lên hướng tới đống sáng nọ mà đi đến. Khi đến cách nó nửa trượng, hắn mới ngừng lại thông thả mở miệng nói: "Ta nghĩ chúng ta hẳn là phải biết một chút. Nói vậy ngươi chắc là dư tử đồng rồi." Quan Cầu màu xanh biết có chút run rẩy. Ánh sáng trên người lé ra bất định, nghe hàng lập gọi tên của nó, nó ảm đạm đi trong chốc lát rồi lại lé sáng lên. Người đoán được, các hạ thật đúng là đệ tử không chịu khuất phục của mặt cự nhân cùng hắn chống đối. Đêm sáng phản phất có chút chấp nhận số mệnh, cũng mở miệng nói tiếng người, nghe giọng nói đúng là tên thanh niên kia. Nó không có nói xạo, trực tiếp thừa nhận suy đoán của hàng lập. Vậy các hạ nên cho ta một chút giao phó, đem toàn bộ sự tình nói rõ ra cho ta nghe. Nghe được đối phương thật sự là một trong nguyên hung mu ngu hại mình, Hàng Lập vẫn không có bộ dáng tức giận, vẫn thông thả dò hỏi. Nhưng Dư Tử Đồng thấy bộ dáng không nóng không lạnh của đối phương, không hiểu tại sao, cảm giác được trong lòng hàn khí nổi lên, có cảm giác đại họa trước mặt. Trước đó không lâu, trong thần thức đại chiến, hắn vừa mới lĩnh giáo sự lợi hại của sát tinh này, bị cắn nuốt một bộ phận nguyên thần, pháp lực tổn thất hơn phân nửa.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 Cách tốt nhất chính là phối hợp Không nên trong lời nói khiêu chiến tính nhẫn nại của đối phương Hắn cũng không muốn cứ như vậy Trong lúc hồ đồ làm cho đối phương xúc động Trước tiên nói về người rút cuộc là ai Quá trình người biết mặt đại phu Cùng với kế hoạch của các người Cứ rõ ràng nói cho ta nghe Ta bây giờ có thời gian rất nhiều Có thể từ từ nghe người nói chuyện Hàng lập giống như là đang mang mặt nạ Nói mà mặt không chút thay đổi Nhìn không ra chút nào tâm tình dao động <cười> nói đến thì ta cũng là người bị hại. Dư Tử Đồng mở miệng muốn tìm ra sự đồng tình của Hằng Lập đem mối quan hệ của hắn và Mặc Đại Phu cố gắng gạt bỏ qua một bên, nhưng thấy Hằng Lập không có chút biểu hiện gì, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Ta vốn lúc đầu là một người tu tiên. Dư Tử Đồng thành thật đem lai lịch của bản thân, những chuyện đã trải qua, chi tiết kể qua một lần. đương nhiên trong khi kể lại, hắn cũng đem bản thân nói thành kẻ bị Mặc Đại Phu bắt buộc, cho nên mới bước phải đồng mu.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 Đương nhiên là có thể nói có thể tìm được một số dược liệu trân quý đem về luyện linh đan như vậy càng tốt hơn Bất quá hắn cũng không biết hy vọng này rất mong manh Nhưng bất kể nói như thế nào cũng là chuyện vận khí Nó không chừng khiến cho hắn bộc phát một bước lên mây Hoài bảo ý đồ mấy người, Dư Tử Đồng mới hai mươi mấy tuổi đã rời khỏi giới tu sĩ tiến vào thế tục Thế giới bên ngoài thật làm cho người ta hoa cả mắt Rất nhanh đã che mờ hai mắt của Dư Tử Đồng Tâm cảnh của hắn vốn đã không mạnh mẽ, mới mấy năm đã hoàn toàn thói hóa, làm thượng khách của các gia đình quyền quý, bắt đầu hưởng thụ vinh hoa xa xỉ của thế gian, tâm tu tiên đã dần dần phai nhạt đi. Đối với loại đệ tử nửa đường đứt gánh như dư tử đồng, gia tộc bọn họ tự nhiên trăm năm sau sẽ gạch tên hắn khỏi sổ, từ nay về sau hắn được coi như là người thế tục, không được lui tới gia tộc.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 Trong lúc vô ý tiết lộ mình có mang thuốc để trị bên người giờ đó hắn đã rước lấy đại họa sát thân Phải biết rằng mặt đại phu giờ phút này đang nóng lòng tìm thuốc Đang tìm thuốc lại nghe được đối phương có thuốc để chữa trị cho mình Lập tức dùng tất cả thủ đoạn khẩn khoản cầu khẩn Nhưng thuốc mà dư tự động nói Tuy không phải là kỳ trân như huyết linh thảo Nhưng cũng cần mười mấy loại thảo dược trân quý Dùng phương thức của người tu tiên hao phí nguyên khí lớn mới luyện chế thành Mà trên người hắn cũng không nhiều lắm Dưới tình huống ngày nay hắn đang trọng thương Hắn càng quý trọng vô song Làm sao có thể đem tặng cho một con người Như là một con kiến hôi như vậy được Mặt đại phu thấy bản thân Ba lần bốn lượt không có thể xin được thuốc Trong lòng thẹn quá thành giận Liền nổi lên sát tâm Lèn lén đi theo đến chỗ không người Liền ở sau lưng dư tử đồng mà hạ độc dược Theo lý thuyết Một độc dược tầm thường vốn không có tác dụng Đối với dư tử đồng Nhưng cái loại độc dược mà mặt đại phu sử dụng Là dùng dược vật đặc chế Ngay cả hắn cũng không hiểu hết uy lực của nó, dĩ nhiên trong lúc vô tình làm cho mặt đại phu đắc thủ. Dư tử đồng vốn đã trọng thương, hơn nữa độc tính công tâm trở nên bị nghẹt thở. Lúc này mặt đại phu mới xuất hiện ngân ngang lục soát trên người hắn. Dư tử đồng thấy vậy cũng không hoàn toàn hiểu rõ tiền nhân hậu quả. Trong lúc lửa giận công tâm không suy tính đã xuất ra huyết tiếng âm hồn chú. Đem máu huyết toàn thân hóa thành một huyết chú phun tích trên đầu mặt đại phu Sau đó nguyên thần rời khỏi thân thể, lặng lẽ phiêu xuất ở bên ngoài cơ thể Nguyên thần sau khi xuất khiếu, dư tự động mới phát hiện ra bản thân chưa có chuẩn bị trước Không có chuẩn bị pháp khí để dung thân dưới tình thế bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn là chui vào trong cơ thể của mặt đại phu Tạm thời cho nguyên thần tránh khỏi sự nguy hiểm tiêu vong Mà mặt đại phu bị máu tươi bắn lên đầu Lúc đầu có kinh hãi Nhưng sau đó phát hiện không có gì khác thường Cũng không để ý tới trong lòng Hắn ỉ vào sự thông hiểu đang dược Lấy từ thi thể của đối phương ra các loại dược hoàng Hân hoang mà uống vào Quả nhiên thuốc vào bệnh trừ Công lực của mặt đại phu khôi phục Mặt đại phu mừng như điên Mang theo những đồ vật lục soát được trên người của đối phương Cùng với một quyển trường xuân công khẩu quyết Mà hắn xem không hiểu Dự định quay lại Lam Châu Đi báo thù rửa hận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 Nhưng may mắn chính là lúc này nguyên thần của dư tử đồng càng tồi tệ hơn Nguyên ban đầu khi dư tử đồng tiến vào trong cơ thể của mặt đại phu Một lúc sau xảy ra hiện tượng bị nguyên thần của đối phương đồng hóa Đồng hóa là một loại hành động đoạt xá Là do nguyên thần ở thời gian dài trong cơ thể của người khác Bị nguyên thần của chủ nhân cơ thể trong vô thức tạo ảnh hưởng Ảnh hưởng lẫn nhau Nhưng hiện tượng nguy hiểm chính là cuối cùng chỉ có một ý thức có thể tồn tại Dư tử đồng thấy vậy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 Trời cao đối với loại hành vi nghịch thiên này đã có quy định không để cho người tu tiên dùng thuật này làm cho thiên hạ trở nên đại loạn, dùng biện pháp cứng rắn này để hạn chế. Bởi vậy, nếu mặt đại phu là người tu tiên, dư tử đồng ngược lại không có gì sợ hãi, thoải mái mà cùng đối phương tranh đoạt thân thể này. Nhưng mặt đại phu chỉ là người phàm, không có chút pháp lực trong người. Căn bản không cách nào chịu nổi hành vi đoạt xá, chỉ sợ hắn chỉ mới tiến hành được nửa chừng thân thể đã bị tranh đoạt sẽ hoàn toàn bị hỏng mất.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 Đầu tiên, mặt đại phu muốn dư tử đồng dạy cho mình phương pháp khống chế được ý thức của bản thân Tận lực tránh bị nguyên thần của đối phương đồng hóa Mà dư tử đồng cũng dạy cho đối phương một ít bí thuật Làm cho đối phương có thể làm chậm tốc độ già yếu Nhưng pháp lực cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn Tiếp theo, mặt đại phu phải tìm kiếm một người có linh căn, Là đồng tử có khả năng tu luyện trường xuân công Dạy cho hắn tu luyện, sau đó đợi đến lúc thời cơ chính muồi.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 Bất quá, hắn thấy dư tự động ngừng lại, không tiếp tục kể chuyện, sắc mặt liền trầm xuống lạnh lùng nói: "Ngươi, hình như còn chưa nói cho ta biết nguyên nhân làm cho Mạc Đại phu chết. Cái này cũng không có gì để giải thích, bất quá là do Mạc Đại phu đoán sai tiến độ trường xuân công của các hạ, pháp lực không bằng ngươi, làm cho đọt xác không được lại bị ngươi cắn lại." Thành nằm dư tự động sau khi do dự cũng mở miệng nói thật ra sự tình. "Nói như vậy, quang cầu màu xanh vàng lần đầu tiên trong cơ thể ta chính là nguyên thần của Mạc Đại phu." quan cầu thứ hai màu xanh biếc chính là ngươi Hàng lập hời hợt nói Cái này, cái này Ta lúc ấy tưởng rằng các hạ là mặt đại phu đồng quy vu tận Vì không muốn lãng phí thân thể này Ta muốn mượn một chút Hắn có chút xấu hổ Hừ, sợ là ngươi không tưởng rằng như thế Mà là ngươi cố ý sắp đặt Dư tử đồng, ngươi lúc đầu truyền cho mặt đại phu đoạt xá đại pháp Sợ là sẽ không có hảo tâm gì Cố ý không nhắc tới thành công cũng thất bại Có liên quan đến pháp lực cao thâm đến đâu Vốn ngươi đã có xếp đặt từ trước mặc đại phu dùng phệ hồn đại pháp Tự tàn cũng tận thứ tư trường xuân công của ta Pháp lực lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm Một khi đoạt xá là lúc hai người tự giết lẫn nhau Đồng quy vô tận Sau đó người làm ngư ông đắc lợi chiếm tiện nghi Nhân cơ hội chiếm thân thể của ta Đoạt xá thành công Ta đoán không sai chứ Dư đại tu tiên giả của ta Hạng lập một hơi tỉnh táo nói ra phán đoán của bản thân Chứ tử đồng sau khi nghe xong, một hồi lâu cũng không nói gì. Hồi lâu sau mới thở dài một hơi, có chút ủi ủi không có phản bác. Quần trước ta khen ngươi, chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng bây giờ ta là thật tâm khen ngợi ngươi. Ngươi thật sự rất thông minh. Trò mà thắng cả thầy, còn vơ cả tên mặt cử nhân hồ ly kia. Ngươi đoán rất đúng. Cái này tất cả thật là do ta sắp đặt. Nhưng không nghĩ tới tự chất tu tiên của ngươi lại tốt như thế. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã luyện đến tầng thứ 6 trường xuân công chỉ thấp hơn một tầng so với ta. Chẳng những dễ dàng thôn phệ nguyên thần của mặt đại phu, ngay cả nguyên thần nguyên khí đại thương của người tu tiên ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngược lại tổn thất đi không ít nguyên khí. Bất quá hắn đang chợt nói chuyện, khẩu khí đột nhiên trở nên ngạo nghễ hẳn lên. Mặt cự nhân bất quá chỉ là một kẻ phàm tục, có muốn cùng với ngang hàng với người tu tiên chúng ta, xưng huynh gọi đệ, hắn xứng sao?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 tà nguyện làm người dẫn đường cho ngươi, giúp ngươi gặp trưởng lão của gia tộc ta, thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy thế nào? Dư tử đồng đối với lời nói của mình rất tự tin, hắn không tin là có người thoát khỏi dẫn dụ trước đắc đạo thành tiên, vĩnh sinh bất tử. Nhớ lúc trước, mặc đại phu hận hắn đến tận xương tuỷ, nhưng dưới những thoại ngữ đồng dạng như vậy, liền ngoan ngoãn mà hợp tác với hắn, tin rằng chỉ cần lại đưa ra một ít điểm tốt, tin rằng đối phương sẽ ngoan ngoãn mà hợp tác với mình. Nhưng Di Tử Đồng đã thất vọng nghe lời dụ hoặc của hắn xong Biểu hiện của Hàng Lập không lộ ra một chút hưng phấn nào cả Mà khuôn mặt hết sức bình tĩnh Tựa hồ những lời nói của đối phương không lọt vào tai hắn Chỉ giống như là gió thổi qua mà thôi Việc hợp tác, ta sẽ suy nghĩ sau Nhưng hiện tại ta còn một nghi vấn Hy vọng ngươi có thể giảng giải rõ ràng Hàng Lập dùng ánh mắt tỉnh táo nhìn quan cầu nhẹ nhàng nói Trả lời hết mấy vấn đề của ngươi, ngươi sẽ hợp tác chứ cái này còn phải xem vào câu trả lời của ngươi có làm ta hài lòng hay không Hảo, ngươi hỏi đi dư tử động rất nhanh đồng ý xem ra hắn đối với câu thành ngữ nhân tại ốc diềm hạ bất đắc bất đi đầu rất là thấu triệt hàng lộc không có hỏi ngay mà hắn ngẩng đầu lên nhìn mái nhà một lúc xem ra hắn đang suy nghĩ xem những vấn đề gì cần phải hỏi dư tử động bị bộ dạng trinh trọng của đối phương dọa cho sợ hãi trong đầu không ngừng nghĩ ngợi không biết hàng lộc có hỏi những vấn đề làm hắn đau đầu hay không Ta muốn biết, ta cắn nuốt xong nguyên thần của mặt đại phu và một bộ phận nguyên thần của ngươi sông sẽ có hậu quả gì xấu không? Tại sao ý nghĩ của ta có chút khác lạ, biết nhiều đồ vật hơn nhưng không thể nào xác định rõ, không biết có chuyện gì xảy ra hay không? Hàng lập rốt cuộc mang những vấn đề hắn sau khi tỉnh dậy lo lắng ra hỏi. Dương tự động nghe xong, nguyên lai đối phương lo lắng vấn đề nhỏ này, lập tức trong lòng nhẹ xuống, thanh âm nói chuyện cũng thoải mái hơn. À, nguyên lai là chuyện này. Lão đệ ngươi lo lắng quá rồi Hoàn toàn không cần phải để tâm chuyện này Phải biết rằng những thứ được ngồi nhét vào đầu ngươi Cần phải trong một vài năm mới tự động tản mát Ngươi hoàn toàn không cần quan tâm Nói như vậy, ta thôn phệ cái đó hoàn toàn là vô dụng sao? Một điểm lưu lại cũng không có Ta có chút không tin Hàng Lập dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương Lộ ra bộ dáng không tín nhiệm Nói một điểm không giữ lại cũng là nói quá thôi Nhưng có thể lưu lại đích xác không nhiều lắm dư tự động vội vàng lên tiếng giải thích hắn sợ đối phương có cái gì đó hiểu lầm trong đó bao hàm ký ức kinh nghiệm tình tiết một số thứ đến một điểm cũng không đạt được nếu như hấp thụ nó nhẹ thì biến thành ngu ngốc nhưng cách phân liệt nặng thì tinh thần bạo trướng não tự bị phá hư mà dẫn đến tử vong cần biết rằng nguyên thần là thứ quý giá nhất sẽ có thể cùng những thứ khác tùy tiện dung hợp được Thông phải nguyên thần người khác tạm thời không có vấn đề gì nhưng nếu muốn biến nó thành của mình đó chính là vọng tưởng Nếu không tùy tuyện đoạt xá có thể thu được kinh nghiệm trí nhớ công pháp của đối phương Vậy không phải là thiên hạ đại loạn sao Sẽ còn ai chăm chỉ mà tu luyện công đồ phá cảnh giới tu luyện tâm pháp nữa Tùy tuyện đoạt xá hả chẳng phải sẽ có sao Nguyên thần bị thôn phệ có thể lợi dụng duy nhất ở một điểm mà thôi Đó chính là bản nguyên chi lực Nó giúp nguyên thần của mình trở nên tráng kiện hơn Bất quá cũng chỉ có một chút mà thôi Bởi vì nguyên thần bị thôn phệ rất nhanh sẽ biến mất Hầu như không còn, không cách nào lợi dụng tiếp được nữa Hàng Lập vừa nghe Dư Tử Đồng giải thích Trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy dễ hơn Hắn nghe ra đối phương không có lời nói láo Dư Tử Đồng lúc này sợ rằng đang muốn cùng hắn hợp tác Giống như đã hợp tác với mặt đại phu Tự nhiên sẽ không dối gạt hắn Dư Tử Đồng giải thích xong Nhìn Hàng Lập gật gật đầu Trông có vẻ đã tin lời của hắn nói Trong lòng không khỏi vui mừng Quang cầu do nguyên thần hóa thành cũng sáng lên vài phần Hắn khẩn trương hỏi hằng lấu đệ sâm đào đối với lời giải thích của ta rất hài lòng vậy theo chúng ta có nên thương lượng việc hợp tác không đương nhiên rồi có thể cùng một vị tu tiên hợp tác việc tốt đẹp đó còn có gì có thể sánh bằng hằng lập đột nhiên nhõn cười lộ ra hàm răng trắng tỏ vẻ thành ý vô cùng thật sao dư tự động phấn khích không nghĩ tới mình chưa khuyên bảo đối phương đã dễ dàng đồng ý nên hắn vội vàng mở miệng muốn xác nhận lại một chút đương nhiên hằng lập trả lời rất nhanh sau đó hắn mỉm cười Lấy từ trong tay áo ra một đồ vật, dùng giọng nói thân thiết nói với Dư Tử Đồng Chúng ta đã hợp tác với nhau rồi, vậy trước khi thương thảo một cách cụ thể, các hạ không cự tuyệt ta, phối hợp làm một cái thí nghiệm nho nhỏ chứ Thí nghiệm? Dư Tử Đồng sững sốt, hắn nhìn ống đồng trong tay đối phương cảm thấy rất quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi, trong lòng liền có chút dự cảm không tốt Không sai, thí độc thí nghiệm lời nói của hạng lập còn chưa dứt, Ngón tay cái nắm ống đồng bỗng giật một cái, tiếp theo một dòng chất lỏng đen quấn đặc bắn ra, mang theo mùi hủ sú nồng nặc hướng thẳng tới mục tiêu đối diện. a từ quan cầu phát ra tiếng kêu thảm thiết của dư tử đồng. nguyên thần của hắn bị chất lỏng màu đen tưới vào trên bề mặt quan cầu ánh lục quang bỗng nhiên ảm đạm đi. xem ra hắn bị thụ thương không nhẹ. ngươi ngươi dĩ nhiên cũng dám lén hạ độc ta. dư tử đồng kêu lên khang cái giọng.